các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Át đồng bà Đành Miễn Cương đứng dậy. Phòng làm việc của thầy Chấn Quốc có một điều rất bất tiện là cái bàn thầy ngồi coi bó và chỗ khách hàng ngồi đợi chỉ cách nhau có một tấm màn vải, nghĩa là không thể tâm sự những điều thầm kín với thầy được, bởi nói gì thì những người ngồi chờ bên ngoài bức màn đều sẽ nghe thấy hết. Huống chi giọng thầy lại khá lớn, lúc nào cũng muốn nhấn mạnh câu nói của mình hoặc là như gay gắt với thân chủ. Bà Minh Tâm đứng dậy nhưng không ra cửa, bà xin phép thầy cho bà vô trong đi tiểu. Thầy Chấn Quốc bảo bà cứ tự nhiên, nhưng ngay sau đó thầy cất tiếng gọi chị Thuần ra đưa bà vào. Lập tức người khách kế tiếp lao ngay vô, ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy Chấn Quốc. Đây là một người khách quen, ở cách nhà thầy có mấy căn, có sạp bán thuốc dẹp trong chợ nên thiên hạ thường gọi là cô Ba Quốc Mộc. Bội Quốc Mộc là tên tiệm của cô. Tuổi cô mới ngoài 30, nhưng nét mặt mệt mỏi kinh niên làm cô già đi khá nhiều. Già là vì vợ chồng cô quá mê cá độ và số đề. Chồng đánh đằng chồng, vợ chơi đằng vợ, quanh năm nợ nần không trả nổi, và vì cứ thua liên tục nên cô phải gặp thầy trấn quốc thường xuyên. Cô buông sau chìa khóa trên bàn rồi não luột nhập đề. Trời ơi con ngu quá thầy ơi, tiền nắm trong tay rồi con để con giuột mất thầy ơi. Thân chủ như cô ba quốc mộc là loại khách mà thầy chán quốc chán nhất, vì họ đến gặp thầy chỉ để xin số đánh đầy. Dĩ nhiên thầy phải cho số, mặc dù thầy biết trước là không bao giờ trúng. Năm khi 10 họa tình cờ có kẻ trúng thì hoàn toàn là do hên xui của người đó, chứ không có một chút công lao nào của thầy trong đó. Có người chờ đi chờ lại xin số cả nửa năm vẫn chưa trúng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 Vậy mà lúc đó con nghĩ không ra đó, ngu như vậy đó thì coi đó. Thầy Trấn Quốc im lặng một chút rồi nói: "Thôi, chờ dịp khác vậy." Cô Ba uể oải đứng dậy: "Tức chết đi đường thầy ơi." Vừa nói cô vừa thất thểu bước ra, mấy người khách ngồi chờ bên ngoài tấm màn vải theo dõi câu chuyện, nhất loạt nhìn cô thương cảm. Người mê số đề đánh mãi không trúng, thường bám víu một cái gì đó làm cột mốc để hướng dẫn việc chọn số của mình. Chẳng hạn những hình ảnh trong giấc mơ, đoán điểm giải mộng là một cách cắt nghĩa hết sức hoang đường, không dựa trên căn bản nào khả tín. Nhưng người ta cứ đoán, để rồi thất vọng như trường hợp cô Ba góc mộc đang rũ rượi nước mắt lưng tròng bước ra khỏi nhà thầy Chấn Quốc. Cô quên luôn mục đích chính của cô hôm nay, đến đây là để xin số. Thầy Chấn Quốc tội nghiệp nhìn theo cô nói lớn: "Sáng mai lại đây." Tao cho số may mà gỡ lại. Cô ba nghe thấy nhưng không quay lại. Cô lặng lẽ băng qua đường để về tiệm thuốc. Cô tự hỏi không biết đến bao giờ cô mới lại có dịp nằm mơ thấy con dê một lần nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net